trong hoàng thành Trung Châu đang có mưa san. Tại một căn nhà đơn sơ, ở thính đường của căn nhà tranh này, có một lão nhân đang ngồi và một người trẻ tuổi. Trên hai đầu gối của lão nhân này có đắp một tấm thảm, hai mắt u mờ, nhưng vết nám màu đen hiện chi tiết trên khuôn mặt. Người này thỉnh thoảng ho khan, từ trong ngực phổi truyền ra âm thanh ầm ầm, tự như là tiếng rèn sắt trong sường. Nhưng dù vậy, khuôn mặt ông ta vẫn có một luồng tránh khí. Lão nhân ăn mặc đơn giản, tựa như gia cảnh rất là nghèo khó này chính là danh thần phân tần, ngôn quan luật chính thi khương thủy Mà người trẻ tuổi ngồi đối diện ông ta chính là uông bất bình, làm tán đã theo ông ta từ trấn đông cảng tới đây. Nhiều năm trước lễ tì xem tinh thanh phát hiện có một luồng sáng màu đỏ chợt lóe lên không trung không lâu sau huyệt man ở sơn mạch long xà bạo động thánh thượng cảm thấy chuyện lạ tất có nguyên nhân nói rằng huyệt man trong vùng đất hoang vu có yêu nhân thống lĩnh sau khi uống xong một chén thuốc khương thụy mới nhìn uống bất bình trầm giọng mà nói từ đó về sau vân tần ta chưa từng có thái bình văn nhân phàn thái tử vẫn thánh thượng nam phạt chu thủ phụ thoái ẩn hồ ích dịch Đại bài, mấy chục vạn quân Vân Tần chết trận xa trường. Vương bất Bình không biết Khương thị chịu gặp mình có việc cấp nào, nhưng nghe thấy Khương thị nói như vậy, hắn càng lo lắng cho thân thể Khương thị hơn. Tới những quan viên trong triều đình cũng như là mấy lão bọc ở trong phủ Khương thị, hẳn biết sức khỏe của Khương thị càng lúc càng kém, mặc dù đã uống thuốc và dùng kim châm điều trị cũng không tốt hơn. Sau mấy tiếng ho khan nặng nề, Hương Thụy hơi đỏ mặt lên, thờ hồn hền khó khăn. Ông ta nhìn Uông Bất Bình và nói, Những ngày này triều đình có biến chuyển, không quá mấy ngày nữa sẽ lập thêm tân khoa, đứng ngoài Tám Ti, chuyên trị tham quan ô lại ở Tám Ti. Hiện giờ Uông Bất Bình không còn là một người chế tán nhỏ bé trong trấn nữa, nên vừa ngay xong hắn nhất thời biến sắc. Chị tham quan ô lại Tám Ti mà không thuộc cản hoạt của bất kỳ chi nào. Thuộc quyền của tân khoa này chẳng phải rất lớn sao ạ? Khương thủy không trả lời câu hỏi của Ung Bất Bình, bởi vì đối với ông ta, câu hỏi này không phải là câu hỏi, không cần trả lời, nên ông ta chậm rãi nói: Bệnh nặng thì cần thuốc mạnh. Lại chị Văn Tần đúng là hồ hóa đến mức báo động. Thánh thượng thiết lập tân khoa là vì triều đình hiện nay không thể chấp nhận những bệnh đó được nữa. Lưu học thanh đại nhân sẽ tạm thời đứng đầu tân khoa. Ta đã đề cử ngươi với Thánh Thượng và Lưu học thanh. Sắp tới ngươi sẽ được điều nhiệm tới tân khoa đó, ngành lấy trách nhiệm tương đối là quan trọng. Quân Bất Bình nhất thời sợ hãi thất thanh. Đệ tử tài học không cao, sao có thể đảm nhận được ạ? Khương Tụy lại ho mạnh một tiếng, chậm rãi và nói. Không nên tự coi thường mình. <cười> Bởi vì lo lắng Tân Khoa chưa lập đã hổ bại từ bên trong, nên Thánh Thượng mới quyết định dùng Tân Thần. Người Thánh Thượng chọn nhất định là những thanh niên không sợ quan lại, không nhường cường quyền. Đã như vậy, Tân Thần chỉ cần thanh minh và không sợ chết là được. Hai điều này, ngươi đều có. Quốc gia muốn ngươi gánh trách nhiệm to lớn, ngươi phải đảm đương. Ta dẫn ngươi ra khỏi Trấn Đông Cảng. Không phải là để ngươi ngay lúc này thoái lui đâu. Không đợi Uông Bất Bình nói, không thủy đã lạnh giọng nói thêm một câu. Lòng bàn tay của Uông Bất Bình đổ đầy mồ hôi, rốt cuộc cắn răng nói. Đệ tử sẽ cố hết sức. Sắc mặt của không thủy bình thản hơn một chút, trầm mặc một hồi rồi nói. Mạng ta không còn lâu nữa. Uông Bất Bình chật ngừng thờ, sắc mặt tái nhợt. Ta không thích nói nhiều lời. Hôm đó triệu đình nghị nam phạt, ta đang lúc ra ngoài làm việc, không ở trên thánh điện. Nếu không, khi đó ta đã can thánh mà chết, không còn sống tới bây giờ đâu. Không thủy dẫn như mặt lại, nhìn Uông Bất Bình nói, Ta tìm ngươi tới đây là có việc muốn báo cho ngươi biết. Uông Bất Bình hít sâu một hơi cắn răng. Mông lão sư nói, Khương Thụy nhíu mày lại trầm giọng. Ta biết ngươi rất là tôn kính lâm tịch. Ta muốn hỏi ngươi nếu như là có ngày lâm tịch và thánh tượng xung đột với nhau. Ngươi có thể làm việc thiên vị lâm tịch hay không? Mồ hôi trên trán ung bất bình lăn xuống, nhìn Khương Thụy mà run rộng. Lão Sư, tại sao người lại hỏi câu này chứ? Bởi vì ta luôn luôn có cảm giác không tốt vì lâm tịch. Hắn tự như là không kính sợ thánh thường. Người như vậy rất có thể là mối họa lớn, là người kiêu hùng như là văn nhân thương nguyệt vậy. Không thủy lạnh lùng nói, lúc trước hắn chỉ là đệ tử học viện Thanh Loan, không có gì đáng ngại, nhưng hiện giờ uy vọng dân gian quán lại cực kỳ cao, thậm chí có thể điều khiển được thế cục, nên đã trở thành người nguy hiểm rồi. Uông Bất Bình há miệng Nhất thời không nói được một lời nào, mồ hôi ướt áo. Nỗi thất vọng hiện rõ trong mắt của không thủy, ông ta trầm giọng đau đớn. Người phải hiểu rằng bất kể thánh thượng phạm phải, phải khuyết điểm nào, Ngài vẫn là thánh thượng. Chúng ta thân là thần tử, nếu như không có lòng trung quân lái quốc, thân tà bất tránh, vậy cho dù làm bất cứ chuyện gì, cũng đã có dụng tâm riêng là mưu lợi cho cá nhân. Thánh Thượng là người cho chúng ta quyền lực, mưu phúc dân chúng. Chúng ta tất nhiên phải dùng quyền ấy để giúp đỡ Thánh Thượng. Ta biết ngươi bây giờ nhất thời không thể trả lời, bởi vì ngươi cảm thấy lâm tịch không thể làm ra những chuyện kia. Nhưng nếu như xảy ra thì sao? Ngươi không cần vì hắn nói bất kỳ một điều gì. Ngươi chỉ cần hứa với ta là sẽ bất luận thân thích, chém đầu nghịch thần. Quân Bất Bình không thể nói được một lời nào chỉ là gật đầu một cách miễn cưỡng. Khương Thụy giận dữ, chẳng lẽ ngay cả đạo làm quân thần này mà ngươi còn do dự ai sao? Uông bất bình run rẩy cả người, mà sau tiếng hết vừa rồi, Khương Thụy bất ngờ phun ra một ngụp máu tươi, máu tươi đầy trên áo. Lão sư bất dằn, đệ tử nhất định sẽ ghi nhớ lời giáo sư nhạy bảo, dù chết cũng không chối từ. Uông bất bình nhất thời hoảng sợ, khẩn trương không thôi. Nhanh chóng quỷ xuống trước mặt của không thủy Được rồi Như vậy thì mới là đệ tự của ta <cười> Không thủy nở ra nụ cười Muốn vươn tay ra vuốt đầu của Uông bất bình Nhưng ông ta bỗng nhiên phát hiện cho dù mình cố sức như thế nào Cũng không nâng nổi tay mình nữa Chỉ là khoảng cách vài thước mà lại không phối tới được Đại nạn đã tới rồi trong cơn mưa xa hoàng thành trung châu vị cựu thần công chính cương trực cả đời no nước no dân này đã lưu luyến thở dài nhìn thoáng qua cơn mưa to ngoài cửa sổ thân thể chợt buông lỏng xuống thở ra một hơi nói một câu cuối cùng người đừng quên đã hứa với ta giáo sư giáo sư đại nhân đại nhân trong tiếng mưa xa Một đời danh thần thanh chính qua đời âm thầm buồn bã vang lên khắp tiểu viện. một rũ quan văn tâm hỉn hạn hẹp chính thần gì chứ đầu óc tảng băng không hiểu cái gì cả cũng trong tiếng mưa xa ấy trên một tòa vọng lâu ở thành trung châu một tướng lãnh trung châu về mặc áo vải cười lạnh mắng một câu thành công không khó thất bại thì quá nhiều nữ đại nhân cha lẽ ngài cảm thấy thiết lập tân khoa là không tốt sao một tướng lãnh khác mặc giáp bạc Nhìn thấy thượng cấp của mình tức giận như vậy cảm thấy rất là khó hiểu. liền cất tiếng hỏi. Lập tân khoa tốt, nhưng cũng phải xem thử là giờ lúc nào chứ? Tường lãnh trung trâu về, mặc áo vải sẵn rộng một cái và nói. Bệnh nặng thì cần thuốc mạnh, nhưng mà cũng phải chờ đến lúc sức khỏe bệnh nhân đã tốt hơn một chút. Hiện giờ hai nước giao chiến, chiến sự khẩn trương. Nếu như thân thầy thăm quan ô lại ngay lúc này, lại trị cả Vân Tần sẽ càng tệ hơn. Sẽ khiến người ta bất an, tham quan thì liều lính. Là như vậy sẽ khiến loạn như thế nào chứ? Lúc đó là tiền tuyến chưa loạn, trong nước đã loạn rồi. Ra sàn tham quan ô lại, đúng là có thể giúp đỡ quần lương. Nhưng hiện giờ quân lương tiền tuyến quân đội vân tẩn chúng ta còn chưa khan hiếm như vậy. Cái quân đội chúng ta muốn chỉ là thông thuận ủng hộ. Trong đấy có phải tham quan nhất định có thể làm việc, muốn bắt, muốn giết, cũng phải đợi sau khi đại chiến chấm dứt. Nếu như mà bây giờ bắt giết quá độ, lòng dân sảng khoái, quan văn cảm thấy thư thái, nói không chừng tiền tuyến chúng ta còn chết nhiều người hơn. Ý. Tên thủ phụ Văn hiển Xu này chỉ là biết đồng ý với Thánh Thượng, được nhiều quan viên ủng hộ. Phần lớn quan viên đều đồng ý với chuyện này, mặc dù các nguyên lão kia đều muốn phản đối, nhưng dưới áp lực như vậy, bọn họ sẽ khiến người ta cảm thấy bất tránh. Hãy cho văn thủ phụ làm việc rất là tốt nhưng lại tốt quá mức, càng khiến cho người ta cảm thấy có vấn đề. Hắn chỉ là cái hạng người A-Zoa, sao có thể so sánh với Chu thủ phụ được. Sau khi liên tục cảm lên mấy tiếng, vị tướng mặc áo vải này tự như chưa hết giận, tiếp tục nói: "Mấy tên khoa này được thành lập rất đa cấp, ai biết bên trong liệu có chuyện xấu xa gì hay không?" Vị tướng mặc giáp bạc đứng bên cạnh dường như cũng là người nóng tính. Vừa nghe được vài câu như vậy đã cảm thấy tức giận lạnh giọng. "Đứa đại nhân, nếu như ngài cảm thấy như vậy, chúng ta đừng ở đây nữa, hay là chúng ta xin điều chuyển tới chỗ của Cố Vân tính Cố đại tướng quân là được rồi." "Sao có thể như vậy được?" Vị tướng mặc áo vải nở ra nụ cười lạnh lẽo. "Càng là như vậy, chúng ta càng phải cúi đầu trước văn thủ phủ, phải ngoan ngoãn nghe theo lệnh quán, ngoan ngoãn mà hầu hạ hắn thôi." Vệ tướng lẫm mặc giáp bạc nhíu lông mày, hỏi: "Lư đại nhân, mạc tướng không hiểu lắm. Nếu như người bị hắn ý kiến, người đó sẽ lập tức phải rời đi, bị hắn bắt đi xuống, cũng phải đi xuống, vậy có ai ở trong thành này dám sát hắn chứ?" Sắc mặt vị tướng mặc áo vải bình thường này nhìn tướng lẫm mặc giáp bạc cười khẽ, "Cho nên, càng là như vậy thì chúng ta càng phải tôn kính hắn, phải tỏ ra là nhờ hắn." Để bò lên trước, phải thân phục với hắn. Bình thường trước mặt người khác, chúng ta tuyệt đối không thể tỏ ra khó chịu, để cho bất cứ ai cũng cảm thấy rằng chúng ta luôn trung thành với hắn. Tường lãnh mặt sát bạc ngẩn ngơ, một hồi sau lại cười cười, nhưng cuối cùng lại tỏ vẻ đau khổ và khó chịu. Nhưng mà việc này lại tượng như là quá khó với mặt tướng. Khó cũng phải làm, cho dù bị người khác chửi vào mặt cũng phải làm. Vị tướng bảo phải tỏ ra lạnh nhạt và nói, nhưng sẽ có một ngày, người khác sẽ biết ai mới là người thật sự vì vân tần. Sau khi dừng lại một hồi, vị tướng trung châu vệ này nhau mắt lại kiên định. Trương viện trưởng đã nói thời gian cuối cùng sẽ chứng minh tất cả. Cơn mưa xa núi Thiên Hà kéo dài tới 13 ngày. Trong 13 ngày này, Hoàng Thành Trung Châu cũng có một cơn mưa xa, đồng thời xảy ra rất nhiều chuyện sẽ ảnh hưởng đến cả thế gian sau này. Tân Khoa tên là Ngựa Đô. Người Vân Tần cho rằng ngự đại biểu cho Thánh Thượng. Đô có nghĩa là đôn đốc kiểm tra. Như vậy, một bộ máy quyền lực hoàn toàn mới, tự như cẩm y vệ mà Đâm Thịch từng biết đến, nay được thành lập. Không trực thuộc bất cứ một ti nào Danh thần trẻ tuổi Lưu Học Thanh Thăng làm ngự đô sử Quan vị chính nhất phẩm Tổng quản công việc khoa ngựa đô Tổng quản thiên lao hình thi hứa trong ngôn Thăng làm đại đốc sát khoa ngự đô Quan vị tòng nhị phẩm Phụ trách công việc lùng bắt Tiểu quan lại thi uông bất bình Đệ tử ngôn quan không thủy đã qua đời Được đặc cách thăng cấp Đảm nhiệm, kê điều sử Quan vị chính tam phẩm Chịu trách nhiệm tra xét lấy chứng cứ Trước khi khoa ngự đô được thành lập Ba người này chỉ là những quan viên nhỏ bé trẻ tuổi Nhưng sau khi cơn mưa xa đầu hè ở Hoàng Thành Trung Châu Họ lại nhanh chóng bước lên võ đài đế quốc vân tần khổng lồ Bắt đầu thi thố tài năng của mình Phần lớn quan văn Đại nho trong chiều đều dối rít chúc mừng Theo bọn họ nghĩ Đây rõ ràng là thắng lợi lớn của quan văn Là thắng lợi quan trọng Khi bọn họ liên tục bị quân đội, cũng như là bọn quan lại khổ bại kia áp bách Đối với bọn họ, có được thành quả này là nhờ Thánh Thượng quyết tâm và tân thủ phụ Văn Huyền Xu thiết diện ủng hộ Cho nên có rất nhiều quan văn cũng như là đại nho bắt đầu thay đổi suy nghĩ về Văn Huyền Xu Lúc trước bọn họ cho rằng Văn Huyền Xu có tư tâm, cảm thấy Văn Huyền Xu quyền thế ngập trời, có nhiều vây cánh nằm vùng Nhưng bây giờ Văn Huyền Xu lại lập nên một tân khoa như vậy nên bọn họ nghĩ rằng văn huyền su là một thủ phụ hợp cách có khả năng. Sau khi tân khoa được thành lập, có rất nhiều quan văn và đại nho vốn luôn ủng hộ hoàng gia, nhưng bây giờ lại cảm thấy văn huyền su là thanh quan, là người vì nước vì dân, bắt đầu thay đổi thái độ, bày tỏ sự ủng hộ. Bầu trời núi thiên hà trong veo, cả không trung không có một đám mây đen. Hoắc Thanh và các quân nhân văn tần bên cạnh hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đắng, ánh mắt mang theo vô số cảm xúc phức tạp. Qua nhiều ngày mưa xa như vậy, các vết thương trên người bọn họ đã bắt đầu xuất hiện lở lép, thậm chí có không ít người hai chân đã thối giữa. Bởi vì không còn thuốc men trên người, nên khi có phải quân sĩ quấy người tháo đôi vớ vài của mình ra, bọn họ lại thấy ngón chân của mình đã bị đứt lìa từ lúc nào mà không hay biết. Mưa xa khiến thân thể bọn họ rữa nát. Nhưng nếu không có mưa xa, bọn họ rất khó để ẩn dấu. Khi được ánh sáng mặt trời đầu tiên tắm rửa thân thể mình, thần sắc trên mặt các quân nhân vân tần này lại càng kiên định và nhiệt huyết hơn. Bởi vì núi Thiên Hà đã ở sau bọn họ, hiện tại bọn họ đang bước đi trong một khu rừng đầy dâu. Chính xác hơn, bọn họ đang đi trong lãnh thổ hành tỉnh Nam Lạnh, tiếp giáp với hành tỉnh Nam Lăng. Đây là khu vực quân đội đại mãng không thể xâm nhập được. Lâm Tịch hoàn thành lời hứa với bọn họ, dẫn bọn họ về nhà. Sau khi tận hưởng không khí mới của một ngày nắng, khoác thanh và các quân nhân vân tần đang đứng bên cạnh lập tức nghiêm lại, ánh mắt chuyển từ bầu trời xanh lam nhìn về phía Lâm Tịch và Cao Á Nam. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả quân nhân vân tần này sẽ giữ vững lời thề của mình, tuyệt đối trung thành với Lâm Tịch đối với việc chiêu dụ các tử sĩ tuyệt đối trung thành với mình, các nhà quyền quý ở thế gian này luôn cảm thấy nhức đầu, nhưng bọn họ lại không biết phương pháp tốt nhất chính là đồng sanh cộng tử. càng ở trong hoàn cảnh ác liệt nhất, các tướng lãnh tiền tuyến càng có thể thu phục nhân tâm các đồng bạn và bộ hạ có thể dùng tính mạng để bảo vệ hắn. mà việc sinh tồn và chiến đấu liên tục trong núi thiên hà và tỉnh nam lăng tuyệt đối là hoàn cảnh ác liệt nhất, thậm chí ngay cả biên quân long xà cũng khó tưởng tượng được. Lâm Tịch đang đi bóng xoay đầu lại, nhìn núi Thiên Hà, xanh ngát ở phía sau. Đang nghĩ gì vậy? Cáo Nam sửa sang lại máy tóc của mình, dùng hồn lực chấn bay đi bụi bạm trên áo, mà hỏi. Lâm Tịch nhẹ giọng nói. Ta đang nghĩ không biết văn nhân Thân Nguyệt đang ở chỗ nào trong ngọn núi đó. Nghĩ rằng sau khi rời khỏi ngọn núi đó, khi nào chúng ta mới có thể quay lại đây? Thôi, đừng nóng lòng nữa. Cao Á Nam hiểu ý Lâm Tịch, nên nàng ôn nhu nhìn Lâm Tịch mà nói. Thế gian sẽ không ngắn đâu. Hơn nữa, ngươi từng nói rằng ý nghĩa nhân sinh không thể là báo thù mà. Ừ, dĩ nhiên rồi. Lâm Tịch cũng nở ra nụ cười và nói. Chẳng qua là sau khi đạt đến quốc sĩ Trung Giai, tốc độ hồn lực của ta tăng lên ngày càng chậm, nên tâm cũng hơi sao động và không kiên nhẫn thôi. Tuy nhiên, nếu như ở bên cạnh ngươi... Tâm tình sao động và không kiên nhẫn này lại nhanh chóng biến mất. Trong mắt ta chỉ còn phong cảnh tuyệt mỹ. Mà núi thiên hà này xinh đẹp quá. Mưa ra cọ rửa sạch đến nỗi bầu trời quang đãng xanh lam. Hành tinh lam lạnh tựa như cũng biến thành một bức tranh sân thủy rồi. Cao Nam hơi nhếch miệng lên nói. Cái miệng lưới của ngươi cũng rất là ngọt ngào. Nhưng mà đừng khen ta như vậy. Ta sẽ kiêu ngạo đấy. Lâm tịch cười cười nói vậy thì ta sẽ không khen nữa. Chúng ta nói về chuyện tu hành đi. Trước kia ta không dám nhắc đến chuyện thánh sư trước mặt của lão sư Đông Phi thậm chí là đại quốc sư. Nếu như nói ra thì sợ rằng mọi người sẽ nói ta hi vọng cao vời Mặc dù hay ở với an lão sư, nhưng mà phần lớn lão sư cũng chỉ nhắc ta đến chuyện quốc sĩ thôi. đạt đến thánh giai thật là khó. Thế gian này cũng có rất ít thánh sư. Nhưng vừa rồi ngươi nói rằng thế gian sẽ không quá ngắn được. Vậy, theo lý thông thường, một người tu hành rốt cuộc cần bao nhiêu thời gian mới có thể đạt đến Thánh Sư đây? Đôi lông mi đẹp của Cao Á Nam khẽ nhướng lên, nàng chân thành nói. Có rất ít sách vở ghi lại việc này, bởi vì Thánh Sư thật sự là quá ít đòi. Những người bình thường cũng không dám viết về Thánh Sư quá nhiều, họ cũng không dám suy luận. Nhưng mà dựa theo những gì mà phụ thân ta đã từng nói, một người tu hành có tư chất tốt cũng cần ít nhất khoảng. 20 năm. Đây thật sự là một thời gian rất là dài đấy." Lâm Tịch Cự cười nói. "Không trách từ nhỏ Nam Công thị ương đã bắt đầu tu hành rồi. Nhưng dù là người có tư chất tu hành mạnh mẽ như nàng, vậy mà khi năng như đông loạn, nàng cũng chỉ vừa mới đạt đến thánh sư không lâu. Nàng ta mất đến 20 năm, người tu hành có tư chất bình thường sợ rằng phải đi con đường gấp đôi nàng, cũng tức là 40 năm." Nhiều hơn nữa là sáu bảy mươi năm, tám chín mươi năm. Tu hành hồn lực không có đường tắt, thời gian này không thể ngắn hơn được. Không trách những người tu hành bình thường, mới chỉ tu hành đến Đại Quốc Sư đỉnh Phong đã phải qua đời vì tuổi già sức yếu. Càng không cần nói đến việc phần lớn người tu hành, cần phải chiến đấu, khả năng mất mạng còn lớn hơn người bình thường. Cho nên người tu hành Thánh Sư mới ít như vậy, vạn người mới có một người. Cao Á Nam gật đầu nói Tu vi càng cao, năng lực càng lớn Họ càng không thể cô đơn Cho nên người tu hành đại quốc sư Vẫn dễ dàng chết đi như là người tu hành cấp thấp vậy Lâm tịch điểm nhiên nói Cho nên chúng ta không thể nóng lòng được Phải an tâm đợi thêm vài năm Hơn nữa, tư chất của ta kém như vậy Không phải mất đến vài chục năm sao Cao Á Nam cười cười Tư chất của ngươi kém sao? Đồng học tướng thần này Không quá 3 năm ngươi đạt đến quốc sĩ trung giai, tốc độ tu hành của ngươi hẳn phải nhanh hơn cả Nam công vị ương một chút đấy. À thì tuy là vậy, nhưng mà ít nhất cũng phải mất thêm thời gian 10 năm." Lâm Tịch đứng thẳng người nhẹ giọng cảm thán, "Đây đúng là một khoảng thời gian rất là dài." Cao Võ Nam chân thành gật đầu, "Như vậy thì cũng tốt, bởi vì biết rõ dù rằng cố gắng thế nào, khoảng thời gian này cũng không thể ngắn hơn được." Đã nghĩ thông suốt, vậy sẽ kiên nhẫn và an tâm hơn. ra này cái gọi là đường tắt có nghĩa là phương pháp rút ngắn khoảng cách trải. Tỉ như ngươi muốn qua một tiểu lâu bên kia sông để gặp người, ngươi có thể không đi bằng cầu, có thể trực tiếp đi bằng đò hoặc là bơi qua. Như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nhưng đây lại không phải là đường tắt, bởi vì tiểu lâu bên kia sông, đường phố, con sông vẫn còn đó. Cho dù có người nào đấy có thể đắp đầy con sông, phá tan mọi đường phố, Xây một con đường ngay trên mặt sông để đi đến tiểu lâu đó, như vậy vẫn không thể tiết kiệm được toàn bộ thời gian. Nếu như muốn trở thành một người tu hành có thể áp đảo những người tu hành và người tu hành cấp cao bình thường khác, chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian. Đối với chiến tranh giữa hai đế quốc, khoảng thời gian này chắc chắn không thể thiếu. Địch Sáu Phi hiểu rõ lý lẽ này, nhưng hắn đã dần dần không còn kiên nhẫn, bởi vì hắn đã bị lãng quên đi trong một góc đế quốc, bị thời gian xóa nhòa. Hắn ta mặc giáp đen, khoác một chiếc áo choàng đen đứng ở trên một vách núi. Dưới vách núi này là một khe sâu hôn hút, tự như hành lang bản nhược. Có thể thấy rõ hai bên vách đá có không ít hang đá tối đen cùng với nhiều đường đi quanh co. Có rất nhiều kẻ tù tội mang sừng xích hoặc là đeo theo cái xọt đi ngang qua lại, đông đúc vô cùng, tự như những con kiến đang hao lực. Thỉnh thoảng có kẻ tù tội bước chân không vững hoặc đá đã hết sức Nên từ trên vách đá dựng đứng rơi xuống, chết đi, chỉ phát ra một âm thanh rất là nhỏ yếu, chuyển tới đỉnh vách đá. Vách núi này đúng là rất cao, nhưng đỉnh đầu của địch sầu phi không phải là bầu trời bao la đầy mây, mà là núi đá tối đen. Hắn đang đứng trong một quạng mỏ của chủ mạch long xà. Ngay cả ánh sáng yếu ớt nhất cũng không thể xuất hiện dưới thế giới lòng đất này. Ánh sáng duy nhất ở đây chính là ánh lửa từ những cây đuốc trên vách đá dựng đứng và trong quạng mỏ. Một kẻ tù tội từ một con đường nhỏ khác trước mặt hắn đi lên, lưng đeo không ít khoáng thạch màu đen. Kẻ tù tội này là một lão nhân mặc trang phục đạo sĩ, bị chặt đứt một chân, tùy chống một cây trượng thô to để bước đi, nhưng lão ta vẫn mang theo ít nhất hơn 200 cân khoáng thạch màu đen. Địch Sấu Phi nhìn lão nhân từ trong quặng mỏ tối đen bước ra ngoài, nhưng không nên xuất hiện trước mặt mình như vậy. chân mày hắn cau lại yên lặng. nếu như là chuyện không tầm thường, vậy hắn ta chỉ cần chờ chuyện đó xảy ra. đế quốc vân tần bên ngoài đang có biến chuyển trước nay chưa từng có. lão nhân què một chân ních miệng cười, lộ ra những chiếc răng màu vàng. đại quân vân tần và đại quân đại mãng không ngừng giao chiến, mỗi ngày đều có vô số người chết đi. Cũng có vô số người bước lên võ đài phân tần Nhưng những chuyện này Lại không liên quan đến ngươi Mấy năm gần đây Có lẽ còn có người nhớ tới ngươi Nhưng mấy năm nữa Ngươi cuối cùng cũng giống như là chúng ta mà thôi Bị quên lãng hoàn toàn Trở thành phàm phu Mặt đầy bụi đen thôi Địch sầu phi mở lớn mắt Tựa như là ngôi sao trong bóng đêm và nói Sao? Ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Ngươi có muốn ra ngoài hay không? Lão nhân chân quỳ, nhìn Địch Sầu Phi chăm chú, tỏ vẻ lịch sự và tao nhã. Nếu như ta để cho ngươi trở thành người nắm quyền trung châu quân, giúp ngươi một lần nữa bước lên võ đài phân tần thì sao? Địch Sầu Phi bình tĩnh lại, hỏi bằng cách đơn giản. Muốn ta phải làm như thế nào? Lão nhân chân quỳ, tươi cười Cười rất là vui vẻ, cười đến nỗi để lộ ra tất cả hàm răng màu vàng. Rất là đơn giản thôi. Lão nhân này nhìn động quật đằng sau địch sầu phi nói. Giúp chúng ta ra ngoài, cùng đi đến Hoàng Thành Trung Châu. Địch sầu phi không xoay người lại. Bởi vì không cần xoay người lại, hắn cũng biết trong động quật đằng sau có rất nhiều quân giới mạnh mẽ, thậm chí có thể đối phó với Thánh Sư được. Số lượng quân giới đầy đủ để trấn áp toàn bộ kẻ thù tội là người tu hành cường đại đang bị nhốt ở đây. Hắn cũng biết rõ lão nhân quẻ một chân đối diện hắn cũng là một người tu hành cường đại, tội ác tày trời, vị viễn không thể được tha thứ. Hắn không có quyền lực để thả lão ta và những người như là lão ta, nếu không, hắn sẽ bị mắc tội danh làm phản như bọn họ. Nhưng hắn lại biết đây là điều kiện, nên hắn rất là bình tĩnh gật đầu nói: "Được." Hàng năm đến mùa hè, mưa xa đầu mùa ở Vân Tần sẽ khiến đường đi trở nên bùn lầy, ngăn trở việc vận chuyển quân giới. Nhưng dưới sự tính toán cẩn thận của cố vân tĩnh, đã có vài đội quân Long Xà được điều tới hành tỉnh Nam Lăng. Trong mười mấy ngày mưa xa kéo dài vừa rồi, bên quân Long Xà am hiểu tiến hành tập kích quy mô nhỏ, trong hoàn cảnh ác liệt đã đạt được nhiều thắng lợi. Nhưng sau khi cơn mưa đầu mùa ngừng rơi, quân đội Đại Mãng nhanh chóng phát động tiến công. Thậm chí dùng những kẻ tù tội được điều từ quốc nội tới và tù binh Văn Tần để làm thành lũy, xây dựng thế tới vững mạnh, dập tan ưu thế chiến đấu quy mô nhỏ của quân đội Văn Tần. Chiến tranh còn đang sẵn co, Cố Văn Tĩnh đã liên tục sử dụng binh pháp khác nhau, giành được một loạt thắng lợi. Nhưng Văn Nhân Thương Nguyệt lại gây cho người ta một cảm giác trầm ổn như núi, không biết đang chờ đợi điều gì. Cho đến bây giờ không có người nào có thể chắc chắn được chiến tranh sẽ đi theo hướng nào cả. Sau khi biên quân thiên hà bị đánh tan, Mạc Tầm Hoa và rất nhiều quân nhân vân tần khác kiên trì hơn một tháng trong lòng địch vẫn sống, ngược lại còn mang theo nhiều chiến mã đại mãng trở về, đã được điều trị kịp thời. Ngoài ra dựa theo chỉ thị thượng cấp, bọn họ được hộ tống ra khỏi hành tỉnh Nam Lăng, tiến tới Lăng Như Đông. Lúc này quân bộ được thiết lập ở Lăng Như Đông đã trở thành một tiếp điểm quan trọng giữa tiền tuyến và cả đế quốc Vân Tần. Trước đó đã có rất nhiều quân tình quan trọng được truyền từ Lăng Như Đông tới cả Vân Tần. Ngoài ra có không ít quân đội Vân Tần lại tiến tới Lăng Như Đông truyền quân lệnh, sau đấy hành quân vào hành tỉnh Nam Lăng để chiến đấu. Sau khi được an bài chỗ ở, Mạc Tầm Hoa và sáu tên quân sĩ quân đội được mời vào một gian phòng của quân bộ. Đây là một gian phòng được cốc cây ngô đồng thật lớn che phủ, tạo nên một cảm giác mát lạnh trong ngày hề nóng bức, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng ve kêu. Ngay lúc mà vào trong gian phòng này, mặc tầm hoa và sáu quân sĩ quân đội kia liền nhìn thấy bên trong có tổng cộng là 5 người. Trong đó có ba người mặc giáp đen tượng trưng cho tướng lãnh quân đội, hai người khác là quan văn. Trong đó trước một quan văn có án thư và giấy bút, rõ ràng là quan ghi chết bên lại đi. Đợi đến lúc Mạc Tẩm Hoa và sáu quân sĩ quân đội ngồi xuống, tên tưởng lãnh mặc sát đen khoảng ba mấy tuổi, ngồi ở giữa, mấy kho bình hành lễ, ôn hòa mà nói. Chư vị đã khổ cực rồi, ta tên là Thu Mặc Trì, quân giám sử, lục phẩm giám quân. Hiện giờ có vài vấn đề cần chư vị giải đáp xác nhận. Vết dẹo trên mặt của Mạc Tẩm Hoa đã bóc ra, nhưng mà vẫn còn vết thương hình con dết. Sau khi nghe như vậy. Mạc Tầm Hoa nhất thời sừng sốt, kho bình hành lễ Đây là chuyện công, mời Thu Đại Nhân hỏi Sau khi từ chiến trường trở về Có phải quân bị giặc đánh bại sẽ bị quân bộ nghi ngờ là có bị địch thu phục hay không? Tất nhiên phải thẩm trang nghiêm minh Đây là lễ cũ quân đội Hiện giờ tình hình chiến sự khẩn trương nhất định phải thận trọng hơn Mạc Tầm Hoa cũng hiểu nên không phải hoảng hốt Thu mặc chỉ khé cười, bình tĩnh nhìn tập hồ sơ trên thư án trước mặt mình. Sau khoảng mấy mấy tất im lặng, hắn ta mới cao giọng hỏi: Theo như Mặc đại nhân và các vị huynh đệ này nói rõ, ngày đó mọi người nghe theo chỉ thị của Lâm Tịch, lẻn vào chuồng ngựa, sau đó tất cả mọi người xu ngựa ra ngoài, mà Lâm Tịch lại tiềm nhập vào trong đội quân Đại Mãng, tổ chức ám sát, giết chết Thái tử Đại Mãng sao? Mặc Tầm Hoa hơi ngẩn ra. Khi trước hắn là quan văn trong quân đội, nên tất nhiên hiểu rõ quy trình thẩm tra đối với quân đội từ trên chiến trường trở về. Nhưng câu hỏi đầu tiên của Thu Mặc Chỉ lại khác với quy trình hắn từng biết, nên hắn bất giác cảm thấy bất an. Mặc đại nhân, sao vậy? Không đúng sao? Thu Mặc Chỉ với khuôn mặt chẳng nõn nho nhã khẽ mỉm cười, ánh mắt từ bộ hồ sơ trên thư án chuyển lên người của Mạc Tầm Hoa, hỏi một câu rất là thầm ý. Mạc Tầm Hoa khẽ cau mày, bình tĩnh đáp, "Chuyện đúng là như vậy, không có gì không đúng cả." "Bởi vì thời gian không nhớ rõ, nên đúng là không có nghi ngờ gì. Ngày hôm đó có phải là không gió trời quang, trăng sáng trên cao không?" Thu Mặc Chỉ gật đầu, bỗng nhiên lại nhìn sang Mạc Tầm Hoa và sáu tên quân sĩ, tiếp tục hỏi, "Triệu vị có nhớ nhầm hay không?" Tâm của mặt tầm hoa bỗng nhiên lạnh lại, hít sâu một hơi rồi nhìn chầm chầm vào thêm tường lãnh giám quân vẫn luôn mỉm cười này. Ngày đó đúng là ngày trăng rằm, đúng là không gió trời quang, trăng sáng trên cao. Cho nên, ở đây có một câu hỏi nhỏ. Thu mặc trì vẫn mỉm cười, nhưng giọng nói lại hơi lạnh lạnh, lạnh nhạt hơn. Tại sao trong tình hình có tháp canh quân đội, trăng sáng như thế? Mà quân sĩ canh gác lại không nhìn thấy mọi người Sao mọi người có thể dễ dàng lẻn vào chuồng ngựa cho được Mạc Tầm Hoa nhíu mày thật chặt trầm giọng nói Đó là bởi vì hai tên quân sĩ canh gác đại mãng Đứng trên tháp canh không làm tốt nhiệm vụ Đều ngủ gật Thì ra là nguyên nhân này Thu mặc chỉ nhìn thoáng qua Tên quan văn ghi chép Đang chuyển tay nhanh như gió Lại nói Vậy hẳn là lúc mọi người tiến vào chuồng ngựa sẽ tạo nên tiếng vang. Chẳng lẽ hai tên quân sĩ canh gác đó lại thất trách tới mức ngủ say không phát hiện ra sao? Khi mà chúng ta tiến vào chuồng ngựa, đúng lúc thì có mây đen che trăng. Quân sĩ canh gác có phát hiện, nhưng mà hành động chậm nên chúng ta mới đắc thủ được. Mặt Tâm Hoa chậm rãi nói. Đúng lúc hai quân sĩ canh gác ngủ say, lại đúng lúc nền vào chuồng ngựa có mây đen che trăng sao? <cười> Thu Mặc Chỉ khẽ mỉm cười, buông tập hồ sơ xuống án thư, hỏi lại: Cái này có phải là quá đúng lúc không đây? Thần thái của Thu Mặc Chỉ vẫn nho nhã, nụ cười ấm áp, nhưng trong mắt của Mạc Tầm Hoa và sáu sĩ quan quân đội đang đứng đó, nó lại trở nên âm lãnh và đáng ghét. Tất cả mọi người đều lập tức thay đổi sắc mặt. Thu đại nhân, ý của ngươi là gì? Sự tức giận hiện lên trong mắt của Mạc Tầm Hoa, hắn nhấn lại mà hỏi. Chúng ta cũng là quân nhân. Thu Mặc chỉ bình tĩnh nói. Quân chính quy đại mãng được văn nhân nghịch tặc thống lĩnh, tố chất sẽ không kém hơn chúng ta bao nhiêu. Ta muốn hỏi chưa về, nếu như là quân đội văn tận chúng ta, chả lẽ có chuyện hai tên quân sĩ canh gác đồng thời ngủ được hay sao? Lời này vừa ra khỏi miệng. Sáu tên sĩ quan bên cạnh Mạc Tầm Hoa lập tức đứng lên. Mạc Tầm Hoa vẫn ngồi yên, nhưng lại lạnh giọng nói. Ý của thu đại nhân ngươi là chúng ta đều nói dối hay sao? Thu mặc trì, khẽ cười, nhìn Mạc Tầm Hoa và sáu tên quân sĩ đang xúc động mạnh bên cạnh, chậm dại nói. Chưa về không nên xúc động quá, chúng ta chỉ muốn hỏi chuyện rõ ràng hơn thôi. Giám quân chúng ta tuyệt đối không bỏ qua chiến công người nào cả. Chư vị liên tục chiến đấu trong chiến trường Mang về nhiều chiến mã quân dịch Đây là chiến công kinh người rồi Nhưng khi chúng ta báo lên trên Nhất định phải làm rõ để mọi người tiên phục Hay là chư vị không ngại Hãy suy nghĩ kỹ lại xem Có khi bỏ sót điều gì hay không Mặt tầm hoa hít sâu một hơi Quay đầu nhìn thoáng qua sáu tên sĩ quan bên cạnh dưới ánh mắt sắc lạnh như kiếm của hắn Sáu tên sĩ quan cắn răng ngồi xuống Chúng ta có thể khẳng định Sự thật chính là như vậy Không có nửa phần sai Sau đấy hắn ta trầm giọng Nhìn thu mặt chỉ mà cần từng chữ Tất cả tin tức hiện giờ của chúng ta Bao gồm quân tình bí mật do tiệm ẩn Và tháng tử tuyển tuyển báo về, Đều nói rằng thái tử Đại Mãng Bị ám sát ngay đêm hôm đó Nhưng tình hình ám sát cụ thể như thế nào Thì lại không biết được Nhưng dựa vào câu chuyện mọi người kể Từ việc nền vào quân danh Cướp ngựa, đến lâm tịch vào trong đại sánh ám sát, đều là chuyện khiến người ta không thể tin được, thậm chí có thể dùng hai chữ hoang đường để hình dung. Nụ cười trên mặt của thu mặc chỉ đã biến mất, hắn ta nhìn mặc tầm hoa và nói, nếu như mặc đại nhân đã khẳng định như vậy, chúng ta tất nhiên cho rằng các ngươi có vấn đề. Sắc mặt của mặc tầm hoa đã hoàn toàn trầm hẳn xuống, hắn mạnh mẽ đưa tay ra ngăn cản sáu quân sĩ bên cạnh mình xúc động. hắn vốn là một quan văn cho quân đội, nhưng mà qua nhiều ngày chiến đấu gần kề với sinh tử, hành động đưa tay lên quán lạnh lộ vẻ xuất quát hơn các quan quân tiền tuyến rất là nhiều, khiến cho thu mặc trì và hai tướng lãnh bên cạnh đồng loạt biến sắc. vấn đề gì? mạc tầm hoa chậm rãi buông tay, lạnh lùng nhìn thu mặc trì. là chúng ta cối khuếch đại sao? giả mạo quân công? Hay là các ngươi muốn nhằm vào quân địch Muốn gạt đi vinh dự và vinh quang của ngài ấy Ánh mắt của Thu Mặc Trì khẽ nhấp nháy Sâu trong đấy là sự giận mình không ai biết được Hắn không thể ngờ một sĩ quan cấp thấp như là Mặc Tầm Hoa Lại có khí thế như thế Hơn nữa Trí ốc vẫn tỉnh táo và rõ ràng Mà ánh mắt của sáu tên sĩ quan bên cạnh Lại khiến hắn chậm rãi phải sợ hãi Mặc dù xem xét từ bất kỳ mặt nào Hiện giờ cách hắn làm việc vẫn không có vấn đề. Hơn nữa những câu hỏi hắn vừa đặt ra lại vốn là bệnh lệnh đến từ Hoàng Thành Trung Châu, nên hắn ta không thể đổi khác được. Cho nên khuôn mặt hắn ta cũng trở nên lạnh hơn, chút sợ hãi vừa xuất hiện trong tâm lập tức biến mất. Mạc đại nhân! Cả người nghĩ quá nhiều rồi. Đây là trức trách của chúng ta. Chuyện xảy ra như vậy, chúng ta tất nhiên có lý do để nghi ngờ. Liệu có phải là Các ngươi vừa lúc đụng phải một đội quân hộ tống ngựa. Có phải tên thái tử kia không bị ám sát ngay trong quân doanh hay không? Một lần nữa mặt tầm hoa quát mắt nhìn sáu tên sĩ quan đã vô cùng tức giận bên cạnh, cười lạnh. Sao? Đây chính là điều mà các ngươi hy vọng ngay được sao? Hy vọng chúng ta sẽ nói thế sao? Có lẽ làm vậy, các ngươi sẽ trao tặng huân chương cho chúng ta ngay đúng không? Tuy nhiên, đây không phải là sự thật chúng ta không thể nói cho các ngươi nghe điều mà các ngươi muốn nghe được đâu. Mặc Tầm Hoa nhìn thoáng qua mọi người đối diện nói tiếp: chúng ta càng tức giận, càng kiên định muốn chiến công thuộc về chúng ta, bởi vì đây chính là vinh dự của Lâm Đại Nhân, không thể để cho loại người như các ngươi mạt sát được. Nụ cười ấm áp của Thu Mặc Chỉ rốt cuộc biến mất, cười lạnh mà nói: chiến công và vinh quang, không phải các ngươi muốn là sẽ cho các ngươi. Cần phải có chứng cứ hợp lý. Nhưng các người đã không đưa ra được chứng cứ. <cười> Nhiều người như vậy lại không phải là chứng cứ. Vậy ta chỉ có thể nói đám quyền quý kia nghĩ sai rồi. Mặc tầm hoa cười lạnh đáp trà. Quân đội đại mãng kia còn chưa bị giết sạch. Người đại mãng tất nhiên sẽ tự biết sự thật như thế nào. Thời gian sẽ đạt chứng cứ tốt nhất thôi. Ta thì không muốn dùng hai chữ bắt giam. Nhưng sắp tới, mong các ngươi không nên tùy hành động, phối hợp với chúng ta điều tra. Thu mặc chỉ chậm rãi cận đầu, lạnh nhạt mà nói. Chúng ta sẽ tiến hành thẩm tra từng người trong các ngươi, tin rằng thật giả thế nào sẽ nhanh chóng được phơi bày thôi. Mẹ kiếp, coi chúng ta là phạm nhân. Khi trước chúng ta liều chết trở về, bây giờ lại bị nghi ngờ thành phạm nhân sao? Bọn họ muốn làm cái gì? Rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Trong doanh phòng, Mạc tầm Hoa và sáu tên quân sĩ vừa mới trở về, lập tức nổi giận đùng đùng, có vài người quát ẩm lên. Sắc mặt của Mạc tầm Hoa âm trầm, nhưng hắn chỉ cảm thấy thái độ của thu mặc chỉ có vấn đề, chứ không thể đoán được ý đồ của bọn họ đối với Lâm Tịch, thông qua việc bắt ra bọn họ, thẩm tra, thậm chí là mặt sát quân công. Có một khả năng... Đột nhiên có một lão sĩ quan cất tiếng Khiến cho doanh phòng này lập tức an tĩnh trở lại Ta đã ở dưới trướng nhiều tướng lãnh Thấy không ít nội đấu Có khi để đối phó với một người Không cần trực tiếp đối phó với họ Cho dù đối phó với bộ hạ của họ Cũng có đã khiến cho họ tức giận rồi Lão sĩ quan cắn răng thấp giọng nói Có thể là bọn họ muốn thông qua chúng ta Để đối phó với lâm đại nhân Mọi người có thể nghĩ một chút đi nếu như lâm đại nhân biết chúng ta còn sống, nhất định sẽ vô cùng cao hứng. nhưng khi nghe tình cảnh của chúng ta, liệu ngài ấy có tức giận hay không? nếu không đối phó với chúng ta thì có ý nghĩa gì? chúng ta chỉ là tiểu nhân phật, ngay cả một người tu hành lợi hại cũng không có. ở trong quân đội có là gì chứ? cả danh phòng yên tĩnh không tiếng động, chỉ còn tiếng hít thở trầm trọng. càng nhà như vậy, chúng ta càng phải tỉnh táo hơn. nếu không, ngược lại sẽ khiến đám người này có thể bắt bẻ. Mặc Tầm Hoa chậm mặc một hồi rồi gật đầu, chậm rãi và trầm lạnh lên tiếng nói: nhất định là phải nhịn. Bọn dám quân ăn tim gấu gan báo rồi sao? Quăng bọn chúng vào khu vực với quân đội đại báng chiếm đóng thử một tháng xem. Ở hành tinh Nam lăng trong danh trướng của quân đội tiền tuyến phân tần, một tướng lãnh phân tần có dấu quay nón giận dữ trực tiếp đánh đáp một cái bàn. Ta đã từng nhìn thấy đám binh sĩ ấy khi họ trở về, chỉ dựa vào ánh mắt bọn họ, ta đã biết họ chính là những người quân đội Vân Tần chúng ta thiếu nhất. Bây giờ bọn họ còn sống trở về, chả lẽ đã bị chính người của mình nhục nhã hay sao? Ngựa là bọn họ mang về đó, thái tử đối phương là bị Lâm Thịch ám sát, bọn họ dám nói bên trong có vấn đề, có vấn đề, thì để tự bọn họ đi cướp ngựa trong đại quân đại mãng trở về, sau đấy thử đi ám sát thử xem. Nam tướng quân ngài có ý như vậy, cố đại tướng quân hiển nhiên là cũng nghĩ như thế. Nếu không, ngài ấy sẽ không thể nào lại phái người đi an ủi trước mấy người mặc tầm hoa đâu. Nhất là trong tình huống ngài ấy không thể đích thân tới như vậy. Nhưng mà làm khó mấy người này chính là không nể mặt cố đại tướng quân. Mấy tên dám quân đó dám làm như vậy sao? Bên cạnh cái bàn vỡ vụn, một gã tường lãnh mặt đen cười lạnh. Đây không phải ý của Thánh Thượng. Mà chính là ý của đám quan viên nào đó trong Hoàng Thành Muốn lấy lòng Thánh Thượng Tướng lãnh Phân Tần có hàm sâu quay nón giận dữ quát lên Việc này liên quan chỉ đến Thánh Thượng cơ chứ Cổ đại đồng quan thích Lâm tịch, Quân đội chúng ta cũng không có ít người thích Lâm tịch, Nhưng Thánh Thượng vẫn không thích Lâm tịch. Lúc trước Lâm tịch lập nhiều chiến công Ám sát các tướng lãnh Đại Mãng Tiêu diệt đại quân Đại Mãng ở phía Tây Hồi Trụy Tinh Giới lăng Trụy Tinh giết chết phản tướng Tư Thu Bạch Những chiến công lớn như vậy lại không được Thánh Thượng để ý. Thánh Thượng đương nhiên là không thích ngay lâm tịch có nhiều chiến công hơn rồi. Tổng lãnh mặt đen lạnh lùng nói, chỉ cần tinh ý là có thể biết được Thánh Thượng đang thích chuyện gì. Ở thành Trung Châu có không ít người rất hiểu chuyện làm thế nào để vừa ý Thánh. Được, rất được. Ta bất kể ý này là của người nào. Nhưng đám quan viên giám quân dám làm như vậy. Chúng ta sẽ có biện pháp Tổ lãnh phân tần có hàm dâu quay nón Giận quá nên cười lên nói Để lúc đó Chỉ cần phải đám quan viên giáng quân này Đến tiền tuyến chiến đấu ngoài cùng Ta xem thử bọn họ Sẽ phản ứng như thế nào đây Tổ lãnh mặt đen lạnh lùng nói Đây chính là chuyện chúng ta am hiểu nhất Nhưng mà trước đó còn có một vấn đề rất lớn ngươi cảm thấy nếu như là tiểu lâm đại nhân trở về nghe được tin tức những người đã cùng chiến đấu với mình lại bị đối đãi như là gian tế đại mãn, Tưởng Lâm đại nhân sẽ làm như thế nào? chuyện lớn không ổn. Tướng lãnh văn thần có hàm dâu quay nón nhất thời chừng mắt thật to quát, không khéo hắn ta lại làm thịt mấy tên nhóc còn dám quần đó mất thôi. Đôi môi của tướng lãnh mặt đen nhấc lên, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, màn cửa danh trướng đã bị vén lên, một tướng lãnh trẻ tuổi khác bước nhanh vào trong. Buồn giàu nói, Lâm Đại Nhân trở về rồi. Lâm tịch sao? Tường lãnh văn tần có hàm dâu quay nón và tường lãnh mặt đen ngẩn ra. Vừa mới nhận được tin tức, tường lãnh trẻ tuổi cật đầu. Lâm Đại Nhân mang theo hơn 200 biên quân thiên hà tiến vào hành tỉnh Nam Lạnh. Đúng như những gì người nói, không thể để cho hắn biết được chuyện của đám người mặc tầm hoa được. Tường lãnh có hàm dâu quay nón thất thành nói. Chậm rồi, tường lãnh trẻ tuổi lạnh giọng. Lâm Đại Nhân đã biết tin, hiện vừa lên đường tới Năng Như Đông rồi. Tường lãnh có hàm dâu cay nón, quá sợ hãi. chết rồi, hỏng bét rồi, hỏng bét hết rồi. Hắn mà làm thịt toàn bộ mấy tên nhóc dám quần đó. Vậy chúng ta phải làm thế nào đây? <cười> đó là cách người làm thôi. Tường lãnh mặt đen rốt cuộc cũng lên tiếng châm chọc. Ngay từ khi còn ở biên quan Long Xà chúng ta, Lâm Tịch đã là người rất thông minh, làm thế nào lại đi làm những cái chuyện ngu ngốc như người nói? Tường Lãnh có hàm dâu quay nón sừng sốt, hắn sẽ không làm như vậy chứ? Ta không biết, nhưng phải xem tình hình thế nào. Nhưng ta có thể khẳng định, hắn sẽ không lỗ mãng như người đâu. Tường Lãnh mặt đen cười lạnh. Cố đại thống quân luôn nói, người hữu dũng vô mưu chỉ biết nóng đầu xung phong đánh giặc, nên mới điều ta tới ở chung với người. Nhưng tới bây giờ ngươi còn chưa thay đổi được trở lẽ ngoại trừ hai chữ giết chết Ngươi không biết nói lời nào khác hay sao Tường lãnh có hàm dâu quay nón không những không tức giận Mà còn cười lớn lên Vỗ vỗ bà vai của tường lãnh mặt đen nói À, tà lỗ mãng không quan trọng Đã có ngươi ở đây rồi còn gì Tường lãnh trẻ tuổi nhìn tường lãnh mặt đen một cái rồi hử lạnh Tường lãnh có hàm dâu quay nón lại cười lớn Thôi đi hai người các ngươi có thể không như vậy có được không? Lâm Tịch ở trong xe ngựa, bộ dạng hắn nằm trong xe ngựa rất là bất lực sở, thậm chí hai chân cũng giang rộng ra hai bên, cả thân tội như không có xương sống vậy, mặt ngửa lên trời ngắm mây ngắm gió, nhưng đây cũng chính là tư thế thoải mái nhất, khuôn mặt hắn ta thể hiện rõ vẻ thích thú và thoải mái vô cùng. Nếu như Hứa Trầm Ngôn đã can tâm làm chó, ngày đêm vắt óc suy nghĩ để chuẩn bị những cạm bẫy chờ hắn xuất hiện. Nhìn thấy bộ sáng có thể dùng ba chữ bị coi thường để hình dung hiện giờ quán, chỉ sợ hứa trong ngôn sẽ lập tức dặn đến mức phun một ngụm máu tươi, bộ ngực đau đớn không thôi mà thôi. <cười> Ý nghĩa của cuộc sống chính là lúc nào cũng phải hưởng thụ được đấy. Lâm Tịch nghe thấy tiếng ve kêu dọc đường, nằm duỗi lưng ra một cái, đồng thời nói một tiếng. Hiện giờ hắn đúng là rất thoải mái. Làm bạn với giã ngoại và mưa sa buồn lầy lâu như vậy, cho dù đang nằm trên xe ngựa bình thường nhất, chỉ sợ hắn cũng cảm thấy đó là thiên đường, huống chi ở bên trong xe ngựa vững chắc và đầy đủ của quân đội. Hơn nữa, mặc dù hiện nay hắn rất muốn thử xem rốt cuộc người nào đứng sau đám quan viên giám quân đang làm khó cho mấy người mặc tầm hoa, nhưng hắn vốn không có nóng lòng, càng không tức giận, chỉ là cảm thấy đối phương rất là ngu xuẩn thôi. Bởi vì hắn luôn cảm thấy ở thế gian này có rất nhiều người Luôn lấy yêu cầu của mình để áp đặt cho hắn Chiếm công ư Quan chức ư Đây vốn là những thứ hắn chẳng quan tâm Nhưng đối phương lại luôn so đo về những mặt này Chẳng phải rất tức cười hay sao Sau khi thoải mái một cười một cái Lâm tịch cảm thấy buồn cười Nên khuôn mặt của ta hơi run lên Nhìn cao á nam đang ở đối diện mà nói Người chẳng độc lâm chúng ta rất thích ăn chè trứng gà, nhưng mà ta cảm thấy như món này rất là khó ăn. Ta luôn thích ăn quả trứng gà được luộc trong nước trà. Tuy nhiên bây giờ lại có rất nhiều người cho rằng, ta rất thích ăn chè trứng gà như là bọn họ. Sau đó thì cảm thấy nếu đặt bắt chè trứng gà đó trước mặt ta, ta sẽ cảm thấy rất là tức giận, rất là đau đớn. Nếu như vậy, có phải ta nên tỏ ra rằng mình rất thích ăn chè trứng gà, rất để đến nó? để cho bọn họ làm thêm vài chuyện ngu xuẩn nữa hay không? Nhìn bộ dáng rất là khinh thường hiện giờ của Lâm Tịch, lại nghe thấy lời nói hàm ý muốn người khác coi thường mình của Lâm Tịch, đồng thời nhớ đến cuộc nói chuyện khi trước của hai người ở núi Thiên Hà, Cao Á Nam rất là thích hình dáng hiện giờ của Lâm Tịch, nên nàng cũng tươi cười nói: chỉ cần ngươi không thừa cơ để tay của ngươi đến tay ta, ngươi thích làm thế nào cũng được. Lâm Tịch ngược ngùng cười rút tay ra khỏi tay cao Á Nam. Cao Á Nam đôi khi yêu sự xấu xa của Lâm Tịch, có lúc lại thích sự đường hoàng quán hắn. Nàng chỉ cười cười, ném một trang giấy trong tay mình cho Lâm Tịch và nói: Vân Tần hiện giờ đúng là có một ngày ba chuyện, chỉ là từ xuân vào hạ thôi, nhưng đã có nhiều sự khác biệt rồi. Lâm Tịch nhìn nội dung trên trang giấy, hơi kinh ngạc thốt lên: khoa ngựa đô sao? Hứa trong ngôn này cũng lợi hại thật đấy. Lăng Quan chính nhị phẩm rồi. Chắc hắn đã trở thành đại quan trẻ tuổi nhất trong lịch sử Vân Tần rồi nhỉ. Mà uông bất bình cũng lên chính tam phẩm. Cái này đúng là muốn làm sạch bộ máy chính quyền đây. Nhưng mà hoàng đế cũng không phải là người chỉ huy. Sợ rằng khoa nộ đô này cũng nhanh chóng biến thành đám cẩm y vệ muốn làm sạch bộ máy chính quyền thôi. Trước mặt Cao Á Nam lâm tịch quả thật không cần kiêng kỵ điều gì, mà Cao Á Nam đã sống qua những việc hắn nói mê sàng nên nàng bình tĩnh nhếch miệng cười nói: trong sạch bộ máy chính quyền cùng với cẩm y vệ có liên quan chỉ với nhau. À thì làm trong sạch bộ máy chính quyền không có gì đáng để nói đâu, ý nghĩa của nó cũng như là khoan ngược đô ngoài tám thi kia thôi, chỉ là độc lập xử lý tham quan đô lại. Cẩm y vệ mới đang nói. Lâm Tịch nhìn cao Á Nam giải thích: trong thế giới kia của ta có một triều đại, có một vị hoàng đế họ Chu. Hoàng đế này thiết lập một cẩm y vệ, nhiệm vụ ban đầu là làm thị vệ và phụ trách nghị trượng cho hoàng đế. Nhưng mà sau đó hoàng đế ra cố quyền lực bọn hắn, tổ chức này liền biến thành trông coi hình ngục, được quyền tập sát truy nã. Và đến cuối cùng thì nó lại biến thành tai mắt của hoàng đế, xem thử có người nào nói bệnh hoàng đế hay không, lập tức bắt lại thẩm tra. Cao á nam khẽ nhú mày. Ngươi cảm thấy thánh thượng làm như vậy là có ý gì? chuyện của đời trước là bài học của đời sau. Lâm Tịch cười cười. Phụ thân của Văn Hiên Vũ nghĩ gì thì ta không biết, nhưng sợ rằng ý của hoàng đế không khác là mấy đâu. Hiện giờ Lưu Học Thanh đã là lãnh thụ của danh thần chính trực, để ông ta nắm quyền Tân Khoa, sợ rằng sẽ không để hoàng đế ủy làm việc đâu. Cao Á Nam suy nghĩ một hồi rồi nói: những người chính trực thanh minh như ông ta, nếu như đối mặt với sự dơ bẩn khiến người ta khó hít thở được, chắc chắn sẽ hạn đến mức không thể một lần quét dọn để cho trời đất sạch sẽ hơn. Nhưng mà một khi có người khác ác ý lợi dụng, bọn họ sẽ càng dễ làm chuyện xấu hơn đấy. Lâm Tịch lắc đầu nói: Thời cơ tốt nhất hẳn là trước khi bắt đầu nam phạt, khi đó thiết lập tân khoa, không những dứt khoát mà còn đang lúc dân ý quy thuận, quốc khổ sung túc, chuẩn bị khai chiến với địch, đúng là thời cơ không thể tốt hơn. Nhưng lại mở ngay lúc này Át có người nhân lúc là công trục tội Có vài chuyện sẽ được giảm nhẹ, Tội sẽ không còn nặng nữa Còn bọn quan viên ô lại kia Chỉ cần giao ra bạc phạt Chuyện cũ tất sẽ bỏ qua Còn nếu quá nghiêm khắc Có khi đám quan viên đó sẽ bỏ trốn Hoặc là tìm chỗ dựa hơi Mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn Cao á Nam lại im lặng suy nghĩ Sau đấy nhìn ra ngoài cửa sổ nói Nếu như người nói vậy Ta càng lo lắng cho an nguy của Lưu Học Thanh hơn đấy. Suy nghĩ chuyện xưa quá nhiều sẽ phiền não thôi. Ngươi không quên chuyện chúng ta nói là núi thiên hà chứ? Lâm tịch cười cười nhẹ giọng nói. Ngươi cẩn thận đèn pháo xanh ngựa này đưa giấy cho ngươi là người của phụ thân ngươi sao? Cao á nam gật đầu. Ta vẫn cảm thấy mình thật là may mắn. Lâm tịch nhìn Cao á nam vui mừng nói hay là ngươi giúp ta tưởng tượng thử bọn quan viên giám quân kia sẽ hành động như thế nào đi. Phụ thân cố ý nhắc nhở hành tung chúng ta càng ở ngoài sáng càng dễ bị phát hiện, có khi là bị người khác ám sát. Nhưng mà ta thấy ngươi không lo lắng chút nào cả, hơn nữa còn rất mong đợi thì phải. Cao Văn Nam bất đắc dĩ lắc đầu cắn răng nói, thì không ra chiến trường giết địch, lại có quân đội của cổ đại tướng quân hộ tống chúng ta, chúng ta không mất sức bao nhiêu đâu. Lâm tịch thích ý dỗi lưng một cái Điều đáng mong đợi nhất Chính là xem thử Người nào tới đây giết ta Ai có thể giết được ta đây